Khó sách nói.com.vn mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 1 Mưu và kế trong kinh doanh Trong phần tiếp theo này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu xem mưu và kế trong kinh doanh của người Do Thái là gì nhé 24. Hiểu được rủi ro càng nhiều, lợi nhuận càng lớn Mạo hiểm càng nhiều có nghĩa là lợi nhuận càng cao Chỉ có người dám mạo hiểm mới có thể có được sự huy hoàng trong cuộc đời Chắc chắn người Do Thái đã có được tài sản này Họ có thể dựa vào sự mạnh dạng hơn người luôn ôn dung lạc quan tiến bước trong khó khăn, thường giành được thành công ngoài dự kiến. Tinh thần dũng cảm trước rủi ro chính là nhân tố quan trọng để người Do Thái trở thành thương nhân hàng đầu thế giới. Năm 1862, cuộc chiến tranh Nam Bắc Mỹ nổ ra, Tổng thống Lincoln đã ban hành mệnh lệnh số 1, thực hiện tổng động viên toàn quân, đồng thời hạ lệnh cho lục hải quân triển khai cuộc tiến công toàn diện. Cũng trong thời gian này, một người Do Thái là Morgan, và con trai một nhà kinh tế ở phố Quang là Kami đã bàn bạc một kế hoạch tuyệt diệu. Hôm đó, Kami đến gặp Morgan và nói Bố tôi ở Washington đã nghe ngóng được rằng gần đây quân đội miền Bắc thương dông rất nghiêm trọng. Thần kinh buôn bán nhạy cảm của Morgan đã được đánh thức. Nếu có người giàu mua một lượng vàng lớn rồi gửi đến London sẽ khiến giá vàng trong nước tăng mạnh. Kami nghe xong liền ngước lên nhìn bạn. Tại sao mình lại không nghĩ ra điều này nhỉ? Thế là hai người bắt đầu dạy kế hoạch. Đầu tiên, họ bí mật mua 4-5 triệu đô la vàng, lập tức chuyển một phần hai sang London, chỉ giữ lại một nửa trong nước. Sau đó, họ cố tình tiết lộ về việc gửi vàng đến London của mình. Quả nhiên ở phố quân đã xảy ra một cuộc khủng hoảng lớn, giá vàng tăng mạnh, thậm chí giá vàng ở London vì thế cũng bị ảnh hưởng. Đương nhiên, Mocan và Cammy đã thu được lợi nhuận lớn. Người do Thái vốn nổi tiếng thế giới với danh hiệu nhà mạo hiểm. Trong một thời gian dài, bất luận ở phương Đông hay phương Tây, cách xưng hô nhà mạo hiểm đều mang nghĩa xấu. Nhưng quan niệm của mọi người bây giờ đã thay đổi. Mọi người đều ý thức được, mạo hiểm là sự tồn tại khách quan, làm bất kỳ việc gì cũng có khả năng thành công và thất bại. Vì những nhân tố để thúc đẩy một sự việc thành công không thể tính toán được hết. Sức mạnh của con người chỉ có thể khống chế được một phần trong đó. Vì thế, làm bất kỳ việc gì cũng đều phải có sự mạo hiểm. Chỉ có điều sự mạo hiểm nhiều hay ít mà thôi. Nếu một sự việc mà tỷ lệ thành công và thất bại là như nhau hoặc thất bại nhiều hơn, có nghĩa là bạn đã làm một việc mạo hiểm. Xã hội hiện đại ẩn chứa nhiều sự mạo hiểm, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Đầu tư có nghĩa là mạo hiểm, đầu tư cổ phiếu mạo hiểm càng lớn. Nguyên lý kinh doanh đã nói rõ, mạo hiểm càng lớn, giá trị tuyệt đối của lợi nhuận càng cao. Nguyên tắc của các thương gia, mạo hiểm càng nhiều, kiếm tiền càng được nhiều. Nếu thị trường chưa có người tiên phong, sự mạo hiểm càng lớn, lợi nhuận thu về đương nhiên cao. Vào những năm 80 thế kỷ 20, trong kế hoạch mua dầu mỏ Lima, giữa Rockefeller và đồng sự đã có sự bất đồng lớn. Mỗi dầu Lima là mỗi dầu mới được phát hiện. vị trí nằm ở dài đất tiếp giáp giữa vùng Tây Bắc, bang Ohio và phía đông India Bullis. Nguồn dầu ở đây có hàm lượng lưu huỳnh rất cao, sau phản ứng hero hóa lưu huỳnh có phát sinh ra mùi trứng thối khó chịu được gọi là dầu axit. Lúc đó, không có công ty luyện dầu nào muốn mua mỗi dầu chất lượng kém này ngoại trừ Rothfiller. Khi Rothfiller đề nghị mua mỗi dầu này, đã gặp phải sự phản đối của tất cả các thành viên trong ban điều hành công ty, bao gồm cả những trợ thủ đắc lực mà ông tin tưởng nhất. Ai cũng cho rằng, chất lượng của nguồn dầu này quá kém, giá cả thấp nhất. Tuy lượng dầu rất lớn, nhưng không ai biết phải làm cách nào để tiến hành tinh luyện. Bản thân Rockefeller lại tin tưởng mình sẽ tìm ra cách loại bỏ hàm lượng lưu huỳnh cao này. Vào lúc mọi người phản đối quyết liệt nhất, Rockefeller tuyên bố quyết tâm mạo hiểm và chấp nhận trả giá. Dưới thế độ cứng rắn của ông, ban điều hành công ty buộc phải nhận bộ. Cuối cùng, công ty dầu lửa đã bỏ ra mức giá thấp nhất là 800 triệu đô la để mua lại mỏ dầu Lima. Sau đó, Rockefeller đã bỏ ra 200.000 đô la để mời một nhà hóa học người Do Thái nghiên cứu về vấn đề lưu huỳnh chứa trong dầu. Công việc thực nghiệm được tiến hành trong 2 năm nhưng vẫn không thành công. Rất nhiều người đã nghi ngờ về việc làm của Rockefeller. Bản thân Rockefeller vẫn luôn hy vọng công trình không bị bỏ dở. Dài năm sau, nhà khoa học người Thái đã thành công trong việc nghiên cứu của mình. Thành tích vĩ đại này đã chứng tỏ Rockefeller thực sự có khả năng nhìn xa hơn người và có tinh thần mạo hiểm hơn người. 25. Nhanh nhạy nắm bắt cơ hội đầu tư George Soros được mệnh danh là Thiên tài tiền tệ. Anh đã lập thành tích phi thường đến khó tin trong thị trường cổ phiếu, khiến các đồng sự ở phố quân phải vô cùng ngưỡng mộ với tỷ lệ tăng trưởng tổng hợp bình quân là 3% trên năm. Dường như anh có một sức mạnh phi thường có thể khống chế được thị trường tiền tệ thế giới. Một câu nói của anh có thể khiến cho việc giao dịch một loại sản phẩm hoặc tiền tệ nào đó trở nên thông suốt thuận lợi. Giá cả thị trường sẽ lên cao hoặc xuống thấp theo lời đánh giá của anh. Từng có một phóng viên đài truyền hình miêu tả một cách hình tượng về thiên tài tiền tệ này. Soros đầu tư giàu vàng, chính vì thế mọi người đều nghĩ nên đầu tư giàu vàng, thế là giá vàng tăng mạnh. Khi anh viết một bài nghi ngờ về giá trị của đồng mát Đức, thế là giá của đồng mát bị suy giảm. Khi anh đầu tư vào bất động sản London, trong một đêm giá bất động sản ở đó xoay chuyển. Bí mật về sự thành công của Soros là điều mà rất nhiều người muốn biết nhưng anh luôn giữ kín bí mật về các lĩnh vực đầu tư của mình, càng khiến cho anh trở nên thần bí. George Soros sinh năm 1930 trong một gia đình do Thái trung lưu ở Budapest, thủ đô Hungary. Cha là một luật sư. Năm 1944, cùng với sự xâm lược của Budapest ở Nazi, Soros cùng gia đình chạy loạn. Đó là thời kỳ đầy đau khổ và nguy hiểm. Cả gia đình đều dựa vào sự sáng suốt và kiên cường của cha anh. Dao chứng minh thư giả và nhiều trải thị nặng mới có thể qua được kiếp nạn đó. Cuộc chiến này quả là một bài học xương máu đối với Soros. Mạo hiểm là đúng, nhưng nhất định không thể cứ mạo hiểm một cách mù quáng. Mùa xuân năm 1953, Soros tốt nghiệp Học viện Kinh tế Luân Đôn, anh nhanh chóng phát hiện ra rằng tham gia đầu tư sẽ có khả năng kiếm được nhiều tiền. Thế rồi anh viết thư từ tiến cử mình để gửi cho các ngân hàng đầu tư trong thành phố. Cuối cùng, công ty Singer AL Friendlander đã tuyển anh làm kiến tập sinh. Cuộc đời kinh doanh tiền tệ của anh được mở màn từ đó. Toros bắt đầu làm nhân viên giao dịch về cổ phiếu và tiền tệ cho ngân hàng này. Công việc rất bình thường và khiến anh lựa chọn giải pháp là ra đi. Anh đã mang toàn bộ khoản tiền tích lũy được là 5000 đô la đến New York. Qua giới thiệu, anh bắt đầu làm việc ở công ty FM Major. Đây là một công ty giao dịch cổ phiếu và tiền tệ Anh phụ trách mạng phân tích chứng khoán châu Âu để tư vấn cho cơ quan tiền tại Mỹ. Lúc đó, Soros là một trong số rất ít những nhân viên ở phố quân tiến hành giao dịch giữa New York và London. Năm 1960, Soros thử mạo hiểm cũng như dẫn may đến với mình. Qua nghiên cứu phân tích, anh đã phát hiện được cổ phiếu của công ty bảo hiểm Allianz của Đức và giá bất động sản đột ngột lên cao. Anh so sánh giá mua cổ phiếu của công ty này có chiết khấu lớn hơn so với giá đầu tư bất động sản. Ngay lập tức, anh kiến nghị mọi người mua cổ phiếu của công ty Allian. Kết quả đúng như phán đoán của Soros, giá cổ phiếu công ty Allian đã tăng gấp 4 lần. Từ đó Soros nổi danh khắp nơi. Năm 1963, Soros chuyển hướng đầu quân cho công ty Amoandi AL Play Chauder. Công ty này có thế mạnh kinh doanh chứng khoán nước ngoài, rất phù hợp với anh. Dạo đây làm, Soros có thể phát huy được hết sở trường của mình. Ông chủ Smith cũng rất tín nhiệm anh. Smith cho rằng anh trí dụng song toàn, đây đúng là yếu tố một nhân viên giao dịch cần có. Sở trường của anh là từ góc độ rộng lớn có thể nắm bắt được những động thái thị trường khác nhau trên toàn cầu. Qua hiểu biết về cục diện toàn cầu, anh phán đoán những ảnh hưởng mà các sự kiện kinh tế chính trị, gây ra cho thị trường tiền tệ thế giới. Bước ngoặt lớn cho cuộc đời đầu tư sau này của Soros, anh đã gặp được Jim Roker, từng tốt nghiệp đại học Yale, cả hai liên kết làm ăn, trở thành một cặp đôi ăn ý nhất phố quân. Năm 1973, anh thành lập công ty quản lý tiền tệ Soros. Khi mới bắt đầu, công ty chỉ có 3 người, Soros là nhân viên giao dịch, Roker là nhân viên nghiên cứu và một thư ký. Dúng khởi điểm của công ty tuy không lớn, Nhưng mọi người đều dốc toàn bộ tâm sức vào đó. Soros đã đặt mua 30 loại báo thương mại và thu thập các báo tài chính của hơn 1500 công ty của Mỹ và nước ngoài. Hàng ngày, Roger phân tích nghiên cứu tỉ mỉ từ 20 đến 30 bản báo cáo tài chính năm, từ đó tìm ra cơ hội đầu tư tốt nhất. Ví dụ, năm 1972, Soros đã hướng chú ý vào một ngân hàng rất tai tiếng, quản lý vô cùng lạc hậu, rất ít nhà đầu tư quan tâm. Nhưng qua sự nghiên cứu và quan sát của mình, anh đã phát hiện ra rằng nhân tài chuyên môn tốt nghiệp trường cao đẳng mới là các nhà ngân hàng thế hệ mới. Họ đang bắt tay vào thực hiện cải cách hàng loạt. Doanh lợi của ngân hàng đang từng bước tăng lên. Khi đó, giá cổ phiếu đương nhiên bị thị trường đẩy xuống thấp. Thế là Soros mạnh tay mua vào một lượng cổ phiếu lớn của ngân hàng này, qua một thời gian quả nhiên giá cổ phiếu tăng mạnh, anh đã thu lại đến 50%. Năm 1973, khi chiến tranh Syria-Israel nổ ra, Soros lập tức tuyên tưởng vũ khí của Mỹ sẽ được trang bị mới cho quân đội hai nước. Thế là tiền vốn của Anh được đầu tư vào hàng loạt các công ty có đơn đặt hàng với bộ quốc phòng như công ty máy bay Liên Hợp. Khoảng đầu tư này đã đem lại số lợi nhuận khổng lồ cho Soros. Ngoài những chiêu đầu tư thông thường như mua thấp bán cao, Soros còn đặc biệt giỏi về bán khống, dụ làm ăn kinh điển là vụ giao dịch giữa Anh với công ty hóa mỹ phẩm Avon. Để đạt được mục đích bán khống của mình, Soros đã căn cứ vào giá thị trường là 120 đô la trên cổ phiếu để dây một dạng cổ phiếu của công ty Avon. Một thời gian sau, cổ phiếu của công ty này bị sụt giảm nghiêm trọng. Hai năm sau, Soros đã mua vào một dạng cổ phiếu của Avon với giá 20 đô la trên cổ phiếu. Trong vụ giao dịch này, anh đã thu về lợi nhuận 100 đô la trên một cổ phiếu, tổng cộng đạt kiếm được 1 triệu đô la. Nhờ sự phối hợp tài năng kiệt xuất của Soros và Jim Roker, họ chưa hề gặp thất bại. Quỹ vốn của Soros không ngừng tăng lên. Đến ngày 31 tháng 12 năm 1980, quỹ của anh đã tăng 33,65%. Năm 1979, Soros quyết định đổi tên công ty thành quỹ lượng tử bắt nguồn từ định luật xuất sắc về cơ học lượng tử của Einstein. Anh Dũng cho rằng thị trường luôn ở vào trạng thái không ổn định, luôn biến động, phải nhanh tay trong trạng thái không ổn định đó mới có thể kiếm được tiền. Soros đã kiên quyết từ bỏ lý luận đầu tư truyền thống, quyết định dùng thực tiễn trong thị trường tiền tệ đầy biến động để đi kiểm nghiệm lý luận đầu tư của mình. Tháng 1 năm 1981, Reagan nhậm chức tổng thống. Hôm qua phân tích về chính sách mới của tân tổng thống, Soros đã tin chắc nền kinh tế Mỹ sẽ bắt đầu một cuộc diễn mới thịnh suy. Thế là anh lại bắt đầu đầu tư mạo hiểm. Đúng như dự đoán, dưới chính sách mới của Trichan, nền kinh tế Mỹ bắt đầu trở nên phồn thịnh. Thời kỳ phồn thịnh theo thứ tự thịnh suy đã xuất hiện. Mùa hè năm 1982, lãi suất tiền vay giảm, cổ phiếu không ngừng tăng giá. Điều này khiến quỹ lượng tử của Soros thu được lợi nhuận khổng lồ. Đến cuối năm 1982, quỹ này đã tăng trưởng lên 56,9%, tiền dấu rồng từ 1.933 tỷ đô la tăng lên 3.028 tỷ đô la. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế Mỹ, đồng đô la ngày càng tăng mạnh. Giá trị nhập siêu của Mỹ tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, dự tính con số bộ chi cũng tăng trong từng năm. Sâu rốt tinh chắc, Mỹ đang đi theo hướng tiêu điều. Một cuộc khủng hoảng kinh tế sẽ gây nguy hiểm cho nền kinh tế Mỹ. Cùng với sự giải thể của tổ chức vận chuyển dầu mỏ ra nước ngoài, giá dầu thô bắt đầu giảm. Điều này khiến cho đồng đô la phải chịu áp lực xuống giá nghiêm trọng. Đồng thời, lạm phát ở Mỹ bắt đầu giảm. lãi suất cũng giảm tương ứng, khiến đồng đô la mất giá. Soros dự đoán chính phủ Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp để nâng cao giá trị đồng đô la. Đồng thời anh còn dự đoán đồng mắt đức và đồng yên nhật sẽ tăng giá. Từ tháng 9 năm 1985, Soros bắt đầu hướng vào đồng mắt Đức và đồng Yên Nhật. Số tiền hai loại này lúc đó anh có đã trị giá hơn 700 triệu đô la, vượt quá toàn bộ giá trị của quỹ lượng tử. Kiên quyết tin tưởng vào quyết sách đầu tư của mình là chính xác. Trong tình trạng ban đầu phải chịu một số tổn thất, anh lại bảo dạng tăng thêm vốn khoảng 800 triệu đô la. Đến ngày 22 tháng 9 năm 1985, tình hình dần phát triển theo hướng Soros đã dự tính. Bộ trưởng tài chính mới của Mỹ là James Parker đã cùng với các bộ trưởng tài chính của Pháp, Tây Đức, Nhật Bản và Anh họp tại khách sạn Plaza, bàn về vấn đề đồng đô la Mỹ xuống giá. Sau hội nghị, năm vị bộ trưởng đã ký kết hiệp định Plaza. Hiệp định này đề xuất thông qua hợp tác chặt chẽ hơn để tiến hành tính toán một cách có trình tự đối với những đồng tiền không phải là đô la Mỹ. Điều này có nghĩa, ngân hàng trung ương cần phải tính thấp giá trị của đồng đô la Mỹ, buộc đồng tiền này phải giảm giá. Ngày đầu tiên sau khi công bố hiệp định la đồng đô la Mỹ bị giảm giá từ 239 xuống còn 222,5 so với yên Nhật giảm 4,3%. Sự biến động trong ngày hôm đó đã giúp Soros kiếm được 40 triệu đô la Mỹ. Dài tuần sau đó, đồng đô la Mỹ dần tiếp tục xuống giá. Đến cuối tháng 10, nó đã giảm giá 13%. 1 đô la đổi được 205 yên Nhật. Đến tháng 9 năm sau, năm 1986. Đồng đô la Mỹ lại giảm xuống còn 153 so với Yên Nhật. Trong sự biến động của thị trường tiền tệ đó, Soros tổng cộng đã kiếm được khoảng 150 triệu đô la. Quỹ lượng tử nhanh chóng nổi danh ở phố Wall. Năm 1992, Soros nắm bắt thời cơ, tiếp tục đánh ấp vào đồng bảng Anh. Đoàn trời gián này đã lôi Anh từ sau tấm màn ra công khai trước công chúng thế giới. Anh đã trở thành một nhà đầu tư lớn nổi tiếng thế giới đầu thập niên 90 thế kỷ 20, Đông Nam Á xuất hiện một lỗ hổng tiền tệ lớn. Điều này đương nhiên không qua nổi con mắt của Soros. Trong phút chốc, chính phủ Thái Lan đã bị các nhà đầu tư quốc tế cướp mất 4 tỷ đô la. Rất nhiều thương nhân Thái Lan đã bị phá sản. Soros vẫn không hài lòng với thắng lợi bước đầu này, quyết định ra đoàn mạnh tay hơn. Anh nhanh chóng vét sạch tiền tệ của các quốc gia thuộc vùng Đông Á như Indonesia, Philippines, Myanmar và Malaysia dẫn đến đồng tiền của các quốc gia này bị sụp giá mạnh. Hàng loạt nhà máy phá sản, ngân hàng phá sản, giá cả tăng giọt. Trong cuộc sống gió ở Đông Nam Á này, Trots đã kiếm được hàng tỷ đô la Mỹ, khiến cho sự tăng trưởng kinh tế mấy chục năm qua của những quốc gia này trở thành các bụi. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn một nội dung hấp dẫn. Mưu cao kế hiểm, tuần tự tiến lên. Mời các bạn theo dõi. Người Anh có một câu ngạn ngữ nổi tiếng đối với một con tàu mất phương hướng mà nói bất kỳ cơn gió nào cũng là gió ngược. Làm bất kỳ việc gì cũng đều phải cân nhắc kỹ càng, tiến hành theo trình tự, xác định rõ mục tiêu, dạch ra kế hoạch từng tận chu đáo, thiết thực, khả thi. Đó là sách lược, phương pháp và kỹ xảo phải bao quát được toàn cục, tìm ra con đường tốt nhất, hiệu quả nhất để làm tốt công việc. Đó chính là tâm kế làm ăn. Richmond là một cái tên vô cùng nổi tiếng ở Canada. Gia tộc này có rất nhiều bất động sản ở Canada và Mỹ, đồng thời còn khai thác dầu mỏ ở Canada. Tên của gia tộc này xuất hiện ở hầu khắp các thành phố thuộc hai quốc gia này. Mỗi khi nhìn thấy tên hiệu hoặc quảng cáo của gia tộc này, lập tức bạn sẽ liên tưởng đến đây là địa bàn của Dương quốc Bất Động Sản Richman. Tài sản của gia tộc này đã vượt quá một tỷ đô la. Thực tế, phát tích của anh em nhà Richman mới chỉ trải qua khoảng 40 năm nhưng đã chứng tỏ được bản lĩnh kinh doanh hơn người của dân tộc Do Thái. Sau đại chiến thế giới thứ hai, người em là Sam đang sinh sống tại Pháp. Trong tay chỉ có vài chục franc làm vốn. Bất kể những ngày mưa bão, anh đều đi bán rong những đồ lặt vặt như thuốc lá trên hè phố để kiếm sống. Sau vài năm nếm mật nồng gai, việc buôn bán nhỏ của Sam đã khởi sắc. Anh thuê một cửa tiệm nhỏ để buôn bán. Để tiết kiệm chi phí, anh đã trực tiếp đến các nhà máy để nhập hàng tích thân làm hết các công việc. Theo thời gian, con cái của anh cũng đã trưởng thành. Con trai lớn là Alpha Ritman, con trai thứ là Paulio Ritman, con trai thứ ba là Raffu Ritman đều có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho công việc buôn bán của anh. Cả gia đình buôn bán tầng tảo, chỉ vài năm sau anh đã có trong tay một chút vốn liếng. Dựa vào kinh nghiệm sống của mình, Sam nhận thức được rằng châu Âu là một xã hội phúc lợi, môi trường tuy tốt nhưng đất đai chật hẹp dư địa xoay vòng thị trường nhỏ, thêm vào đó thuế thu nhập lại cao, kinh doanh không lý tưởng như ở Mỹ và Canada. Sau nhiều lần suy nghĩ, anh quyết định đi du lịch Mỹ và Canada để khảo sát, chuẩn bị tiến quân vào thị trường này. Năm 1956, Tom quyết định cử người con trai thứ ba là Rafu sang lập nghiệp tại Canada, xây dựng một nhà máy gạch, bắt đầu buôn bán gạch. Sau chiến tranh, Canada kinh tế đã dần phục hồi và phát triển, xây dựng là một ngành nghề đang phát triển bỏ nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Sam đã chuyển gạch chất lượng tốt từ Pháp sang Canada để ra phu bán ở đó. Do lắp được lỗ hỏng trong thị trường, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, việc kinh doanh vô cùng tốt đẹp. Nhận thấy diện cảnh Canada tốt đẹp hơn bao giờ hết, Sam quyết định chuyển nhà sang đó sinh sống và kinh doanh. Anh tự mình đảm nhiệm công việc quản lý công ty gạch, khiến công ty phát triển nhanh chóng. Sau 3 năm, Việc kinh doanh gạch đã từng bước thiết lập mối quan hệ mật thiết với ngành xây dựng, linh cảm kinh doanh của người Do Thái nảy sinh từ đó. Sam cảm thấy ngành bất động sản Canada càng có chuyển động, Để là cha con anh quyết định dựa vào việc buôn bán gạch, tìm hiểu động thái thị trường và làm quen với khách hàng bất động sản, đem việc kinh doanh gạch làm bàn đạp để nhanh chóng đánh vào thị trường lớn này. Đồng thời, bố con Sam còn mở rộng phạm vi kinh doanh tất cả các loại vật liệu xây dựng, vật liệu sửa chữa cùng với sự mở rộng phạm vi nghiệp vụ. Từ đó, việc tiếp xúc với khách hàng cũng phát triển hơn, có lợi cho việc tiến quân vào thị trường bất động sản. Điểm nổi bật nhất trong phát tích của dòng họ Richman chính là mưu cao kế hiểm, tuần tự tiến lên, không bao giờ hành động mù quán và hấp tấp. Để bước chân vào ngành bất động sản, trước tiên họ kinh doanh thử nghiệm. Do công việc cần phải chi ra rất nhiều tiền thuê đất, bố con nhà Richman quyết định tự xây dựng một nhà kho lớn, như vậy mỗi năm có thể tiết kiệm được một khoản tiền thuê, lại vừa có thể tìm hiểu phương pháp kinh doanh bất động sản. Qua việc thử nghiệm này, họ đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Việc làm đó đã khiến cho công ty vật liệu xây dựng Richmond trở thành một doanh nghiệp lớn và nổi tiếng. Sau khi Sam tuổi cao rất yếu, ba con trai của ông đều đã dần thành thục về sắc lược và quyết đoán trong kinh doanh, thậm chí còn vượt qua ông. Vào những năm 60 của thế kỷ 20. Sam quyết định nghỉ hưu và giao việc làm ăn cho hết các con trai. Ba anh em nhà Richman tuy tính cách và sở thích không giống nhau, nhưng trong công việc kinh doanh của gia đình, họ luôn đoàn kết nhất trí, phối hợp rất nhịp nhàng và phát triển thành công ty xuyên quốc gia lớn trên thế giới. Anh em họ không hề có sự tranh chấp nhau về tài sản. Công ty đã phát triển thành tập đoàn Richman, đây chính là thể hiện về truyền thống gia đình tốt đẹp của người do Thái. Đầu thập kỷ 60 thế kỷ 20, Ngành công thương nghiệp của Canada phát triển nhanh chóng, đặc biệt là thành phố Toronto. Do lúc đó, hậu duệ người Pháp ở thành phố chính Montreal đòi độc lập, rất nhiều nhà máy ở đó đã di chuyển đến Toronto để đầu tư và kinh doanh. Sự biến động này đã kích thích ngành bất động sản ở Toronto tăng gấp nhiều lần trong nhiều năm liền. Anh em nhà Ritman nhận thức được thời cơ đã chín mùi, lập tức đầu tư một số vốn lớn vào ngành bất động sản, mua đất xây nhà máy và nhà kho sau đó bán hoặc cho thuê. Cứ như vậy, sản nghiệp bất động sản của họ phát triển từng ngày. Đến năm 1963, Ridman đã trở thành một tập đoàn lớn nhất gì ở Toronto. Sau khi đã có chỗ đứng ở Toronto, anh em nhà Ridman lại đầu tư vào các thành phố lớn khác ở Canada. Tây nhà cao tầng, phần lớn cho thuê, số ít là bán. Những năm 70, tập đoàn này đã tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại do thị trường đã bão hòa. Nhớ những năm 70 của thập kỷ 20, ở New York xuất hiện khủng hoảng tiền tệ, nền kinh tế rơi vào tình trạng hỗn loạn, rất nhiều tập đoàn do lưu thông vốn không thuận lợi đã ồ ạt bán tháo sản nghiệp. Anh em nhà Richman dựa vào kinh nghiệm kinh doanh bất động sản và cái nhìn sắc bén của mình bắt đầu thuyền quân vào thị trường này. Họ đã bỏ ra 320 triệu đô la mua về 8 tòa ốc thương mại ở khu vực phồn hoa nhất New York là Manhattan. Năm 1977 là thời điểm giá bất động sản ở đó rơi vào mức thấp nhất. Chưa đến 10 năm sau, tám cao ốc này đã lên tới giá hơn 3 tỷ đô la. Sau đó, anh em nhà Trichman tiếp tục đầu tư 1,5 tỷ đô la để xây dựng trung tâm tiền tệ thế giới ở New York. Hành động đầu tư mạnh dạng này đã khiến cho các giới nhân sĩ ở Mỹ vô cùng kinh ngạc, xen lẫn lo lắng. Sau khi khánh thành, thu nhập từ tiền cho thuê trung tâm này đã vượt quá 1 tỷ đô la trên năm. Bước vào thập niên 80, anh em nhà Ritman lại đầu tư vào các công trình lớn ở Toronto. Họ đã đầu tư 1,2 tỷ đô la xây dựng tòa cao ốc thương mại Toronto cao gần 100 tầng, tòa nhà cao nhất thành phố. 27, tích cực suy nghĩ. Tại vì rất nhiều thương nhân Do Thái trở nên giàu có, là vì họ có cái đầu biết suy nghĩ. Kỳ thực, con đường kiếm tiền có rất nhiều, chỉ có điều mỗi con đường ấy đều bị che phủ bởi một lớp giấy dán cửa sổ. Mấu chốt ở chỗ bạn có khả năng nhìn thấy lớp giấy đó có thể dùng ngón tay chọc thủng nó hay không. Người Do Thái tin rằng, con đường ngắn nhất để đi đến sự giàu có là suy nghĩ làm giàu tích cực và có một trái tim tích cực tin rằng mình làm được và phải làm được. Napoleon Hill, học giả nổi tiếng thế giới, từng viết cuốn Suy nghĩ để làm giàu. Tại sao là suy nghĩ chứ không phải là nỗ lực làm việc để làm giàu? Người thành công nhất nhấn mạnh, người làm việc nỗ lực nhất cuối cùng không bao giờ là người giàu có. Nếu bạn muốn làm giàu, bạn phải suy nghĩ, suy nghĩ độc lập chứ không phải mù quáng theo đuôi người khác. Tài sản lớn nhất của người giàu có chính là phương pháp tuy nghĩ không giống với người khác của họ. Nếu bạn làm việc mà người khác đã từng làm, cuối cùng bạn cũng chỉ có thứ mà người khác đã có. Đối với đa số cái mà họ có là sự giấc giả trong nhiều năm và sự tiết kiệm cả cuộc đời. Trên thế giới có con đường đi tắt đến sự giàu có không? Napoleon Hill khẳng định là có. Định nghĩa của đường tắt là một con đường hoàn thành sự việc một cách trực tiếp và nhanh hơn so với con đường bình thường. Người đi đường tắt nhất định biết được mục đích của mình. Họ nhất định phải tìm lối ra. Bất luận gặp khó khăn gì trên con đường đó đều phải tiếp tục đi. Nếu không sẽ không bao giờ đi đến được nơi cần đến. Con đường ngắn nhất để làm giàu chỉ có một câu đơn giản. Dùng thái độ tích cực để mưu cầu sự giàu có. Khi bạn suy nghĩ bằng một thái độ tích cực thực sự, tự nhiên bạn sẽ có hành động để đạt được những mục tiêu chính đáng ấy. Một người do Thái là George Hamlet. Tường điều dưỡng ở bệnh viện dành cho quân nhân xuất ngũ bang Illinois. Thời gian rảnh rỗi rất nhiều, nhưng anh không thể làm được gì nhiều hơn là đọc sách và suy nghĩ. Sau một thời gian, anh hiểu được giá trị của suy nghĩ và vô cùng tự tin vào bản thân mình. Rất quan sát thấy, rất nhiều tiệm giặt đồ khi là xong áo sơ mi thường cho một tấm mì cứng vào cổ áo để đề phòng bị nhăn. Anh đã viết thư gửi cho xưởng giặt là và biết được 1.000 tấm mì cứng đó trị giá 4 đô la. Ý tưởng của anh bỗng nảy sinh, in quảng cáo lên tấm bia cứng, sau đó bán với giá rẻ 1 đô la trên 1.000 tấm bia cứng cho công ty giặt là để thu lợi nhuận quảng cáo. Khi xuất hiện, anh lập tức bắt tay vào việc, đồng thời vẫn tiếp tục thói quen hàng ngày nghiên cứu suy nghĩ và quy hoạch. Sau khi đưa ra quảng cáo, gió phát hiện tình trạng mỗi khi khách hàng lấy áo thường vứt bỏ tấm bia cứng ở cổ đi. Anh tự hỏi mình làm thế nào để khách hàng giữ lại những tấm bìa với những hình ảnh quảng cáo trên đó. Đáp án dục lé lên trong đầu anh. Trên mặt chính của tấm bìa, anh cho in hình quảng cáo màu đen trắng. Còn mặt sau, đính kèm một số đồ vật như đồ chơi trẻ em hoặc công thức dạy nấu ăn cho phụ nữ hoặc những đồ chơi cả gia đình cùng chơi. Ý tưởng này đã giúp rớt thu được thành công lớn. Từng có một ông chồng phàn nàn giá giặt là tăng cao. Bọn anh ta phát hiện, vợ mình để sưu tập những công thức dạy nấu ăn, thường xuyên đem đi giặt những chiếc áo giống có thể mặc thêm một ngày nữa. George không vì thế mà tự mãn. Anh tham vọng muốn sự nghiệp của mình bước lên một nấc thang mới. Thế rồi, anh gửi cho công đoàn giặt là của Mỹ 1.8 biệt cứng với giá 1 đô la. Công đoàn sẽ giới thiệu cho tất cả các hội viên sử dụng biệt cứng của anh. George lại có thêm một phát hiện quan trọng nữa. Tặng những đồ giật đẹp đẽ mà bạn yêu thích cho người khác, bạn sẽ cảm thấy mình đạt được nhiều hơn. Suy nghĩ cùng với quy hoạch thấu đáo đã đem lại một số tài sản lớn cho George. Người Do Thái tin rằng, Con đường tắt để làm giàu là dùng suy nghĩ tích cực để làm giàu và có một trái tim tích cực, tin rằng mình có thể và bạn nhất định sẽ làm được. Bất luận bạn là ai, bất kể tuổi tác lớn nhỏ, trình độ giáo dục cao hay thấp đều có thể làm giàu và đều có thể thoát khỏi nghèo khó. Bạn không nên đánh giá thấp giá trị của mình, cho dù bạn nằm trên giường bệnh cũng có thể suy nghĩ tích cực. Khoa đang giới thiệu đến các bạn chương 1 mua và kế trong kinh doanh. Mỗi phần là một kinh nghiệm làm giàu hữu ích của người Do Thái. Hocachnoi.com.vn mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo. 28. Giỏi tính nhẩm. Người Do Thái rất giỏi tính nhẩm. Không giống như thương nhân Âu Mỹ, những phép tính cộng trừ đơn giản đều phải dùng đến máy tính hoặc giấy bút. Khi giao dịch, mọi hoạt động đều không tách rời khỏi những phép tính toán số lượng chính xác. Người Do Thái trước khi bước vào giới làm ăn, họ đã học cách tính toán về số lượng Do sự tương truyền qua các thế hệ, kỹ xảo tính nhẩm của họ đặc biệt chuẩn xác và nhanh chóng. Một ngày, một thương nhân may mặt người Do Thái đến thăm một xưởng gia công quần áo tại Trung Quốc. Khi đưa khách đi tham quan, trong khi vị quản đốc đang thao thao bất tuyệt về sản lượng của giá trị nhà máy, người Do Thái dừng lại trước một nữ công nhân đang làm việc và hỏi người quản đốc: "Lương bình quân mỗi giờ của cô công nhân này là bao nhiêu đô la?" Bị bất ngờ, phải đứng một lúc lâu sau người quản đốc đó mới trả lời. À, tiền lương bình quân mỗi tháng của họ là 850 nhân dân tệ, mỗi tháng làm việc 25 ngày, tức là mỗi ngày kiếm được 34 nhân dân tệ, một ngày làm việc 8 tiếng, tức là... Trong khi anh đang còn lúng túng thì người thương nhân Do Thái đã nói, à thế là mỗi giờ 0,5 đô la, bây giờ tỷ giá hối đoái giữa đồng nhân dân tệ và đô la Mỹ là 8,5 nhân dân tệ trên 1 đô la. Thương nhân Do Thái vốn rất giỏi tính nhẩm, họ dường như có được khả năng tính nhẩm thiên phú người thương nhân may mặc cho thái này từ đó đã nhanh chóng tính ra được giá thành của mỗi bộ trang phục cũng từ trong báo giá của nhà máy anh ta nhanh chóng tính ra được lợi nhuận của nhà máy từ đó đưa ra đối sách trả giá trong vụ giao dịch này khả năng tính nhẩm của thương nhân do thái đã trở thành một thế mạnh trong việc phán đoán kinh doanh và đàm phán đối ngoại trên thực tế bản lĩnh này của người do thái không phải do trời phú mà do rèn luyện mới có thực tiễn kinh doanh lâu dài đã giúp họ lĩnh hội được Trong tính toán có kỹ thuật, trong kỹ thuật có tính toán. Điều này có nghĩa, nhà kinh doanh phải coi trọng việc phân tích các mối quan hệ về số lượng, tìm ra đối sách và phương pháp hữu hiệu trong tính toán để giành thắng lợi quyết định. Tổng quan tất cả các hoạt động sản xuất của con người đều thể hiện ở các mối quan hệ số lượng. Lấy ví dụ về việc sản xuất gia công quần áo, nhà máy cần phải làm rõ một loạt các mối quan hệ số lượng để làm ra các loại trang phục khác nhau cần dùng bao nhiêu dải và phụ liệu có liên quan, mỗi công nhân hoặc mỗi máy may một ngày sản xuất được bao nhiêu bộ quần áo, phí quản lý và phí đóng gói chiếm bao nhiêu trong mỗi bộ, tổng vốn phải bỏ ra là bao nhiêu, thời gian thu hồi vốn là bao lâu. Người đưa ra quyết sách của nhà máy phải làm rõ được con số này mới có thể đưa ra được giá cả hợp lý và chính xác cho mỗi bộ trang phục, từ đó mới thực hiện được mục tiêu kinh doanh đã định của mình. Là người mua trước tiên phải xuất phát từ ý đồ mua hàng của mình. Lựa chọn loại hàng hóa nào với mức giá nào mới có thể thích ứng với nhu cầu thị trường kinh doanh. Nhưng đồng thời cũng phải làm rõ mối quan hệ số lượng tương quan của sản phẩm được chọn mua. Từ đó tiến hành đàm phán hoặc mặc cả với người bán. Nắm bắt được những lợi ích mình mong đợi. Trong kinh doanh, mọi hoạt động không thể tách rời việc tính toán số lượng chính xác. Nếu hài lòng với dự tính, khoảng, khoảng chừng, sẽ dễ xảy ra sai sót thậm chí là tính toán sai lệch dẫn đến kinh doanh thất bại. Levis được mệnh danh là ông tổ sáng tạo ra quần bò Levis, cũng là người do Thái. Năm 1870, anh từ Đức sang miền Tây nước Mỹ tham gia Đào vàng, hy vọng sẽ trở nên giàu có. Sau vài tuần lễ sống ở bãi Đào vàng San Francisco, anh phát hiện ra nơi này là một biển người mênh mông, và trong số đó cũng có những người trở nên giàu có nhưng không nhiều. Anh thầm nghĩ. Hàng ngày nếu từ sáng đến tối chỉ chăm chăm vào việc đào vàng, một tháng cũng chỉ kiếm được vài chục đô la. Nếu làm ăn buôn bán trên mỏ vàng này, cung ứng các loại vật dụng cần thiết cho công nhân mỏ, dùng 100 đô la để kinh doanh, lợi nhuận thu về một ngày sẽ được khoảng 20 đô la. Một ngày dùng 100 đô la để kinh doanh, một tháng sẽ kiếm được 600 đô la. Để nào số công nhân ở mỏ nhiều như vậy, mỗi ngày chỉ kinh doanh với 100 đô la, chắc chắn nhu cầu của họ sẽ còn cao hơn nữa. Sau khi tính toán, Lewis quyết định không đào vàng nữa. Anh mở quán bán nước giải khát và một số vật dụng khác. Quả nhiên không ngoài dự liệu, trong tháng kinh doanh đầu tiên, doanh số đã đạt đến 5.000 đô la, anh đã kiếm được khoản lợi nhuận trong đó là 1.000 đô la. Khoản tiền này nhiều gấp 10 lần so với người đào vàng. Sau này, cùng với việc gia tăng mặt hàng kinh doanh, số tiền anh kiếm được cũng nhiều hơn. Trên cơ sở đó, anh đã sáng tạo ra loại quần bò phù hợp với nhu cầu của công nhân mỏ và nhanh chóng bước vào con đường làm giàu. Có thể thấy, giỏi tính toán là kinh nghiệm thành công của thương nhân Do Thái. 29. Chuyển hướng suy nghĩ Có lúc, nếu có thể chuyển hướng suy nghĩ, có thể sẽ tìm được biện pháp tối ưu. Không những có thể giải quyết được những khó khăn trước mắt mà còn đạt được lợi nhuận lớn, nhiều khi chuyển hướng suy nghĩ của người Do Thái luôn chạy trước người khác. Công ty Kleman nổi tiếng ở Mỹ mỗi năm thu lợi nhuận 35 triệu đô la. Người sáng lập lại là con trai của một ông lái trâu. Henry Lehman là thế hệ đầu tiên của gia tộc Lehman chuyển từ châu Âu sang Mỹ. Sau khi làm ăn buôn bán một thời gian ngắn ở Nam Mỹ, ông cùng hai người em là Immanuel và Mania định cư ở Monsey, Maryland, thuộc Alabama, làm ông chủ một cửa hàng tạp hóa. Nơi này vốn chuyên sản xuất bông, trong tay người nông dân chỉ có bông, không có tiền mặt để đi mua đồ dùng hàng ngày. Để lưu thông được hàng, Lehmann thực hiện phương thức đổi hàng lấy bông. Hai bên đều rất vui mừng, người nông dân có được những mặt hàng cần thiết, còn anh cũng bán được hàng. Phương pháp kinh doanh này không chỉ thu hút tất cả những khách hàng không có tiền mặt mua vật dụng hàng ngày, mở rồng tiêu thụ mà còn có lợi cho việc ép giá bông của anh em nhà Lehmann, đồng thời nâng cao giá các vật dụng hàng ngày. Ngoài ra, cửa hàng khi đi nhập hàng tuyển chuyến mang bông đi bán, tiết kiệm được chi phí vận chuyển. Không lâu sau, anh em nhà Lehman đã từ ông chủ nhỏ của cửa hàng tạp hóa phát triển thành thương nhân kinh doanh bông giải. Bông giải đã trở thành ngành kinh doanh chính của họ. Trong thời kỳ chiến tranh Nam Bắc Mỹ, gia đình Lehman chuyển sang kinh doanh ở London, bán bông giải cho đại lục châu Âu. Sau chiến tranh, họ mở một văn phòng ở New York. Năm 1887, có một chân trong Sở Thương mại New York và trở thành một đại lý tiêu thụ hàng nông sản bông giải giàu mỡ. Từ đó bước vào con đường phát triển quy mô lớn. Hôm đó, một người Do Thái bước vào một ngân hàng ở New York. Anh ta đi đến quầy cho vay và khỉnh khạn ngồi xuống. Xin hỏi ông cần gì à? Giám đốc bộ phận cho dây vừa hỏi vừa đưa mắt đánh giá cách ăn mặc của vị khách. Bộ cơm lê sang trọng, một đôi giày da cao cấp, đồng hồ đắt tiền trên tay và thắt cà vạt nữa. Tôi muốn dây ít tiền. Được thôi, ông muốn dây bao nhiêu? Một đô la. Chỉ cần một đô la thôi ư Đúng vậy, chỉ dây một đô la, có được không? Đương nhiên là được, chỉ cần có đảm bảo, dây thêm nữa cũng không sao. Được, như thế này có đảm bảo được không? Người do Thái nói rồi rút ra một đống cổ phiếu, trái phiếu từ chiếc cặp da rắc tiền và đặt lên bàn viết của vị giám đốc. Tổng cộng là 500.000 đô la, vậy đã đủ chưa? Đương nhiên rồi, nhưng ông quả thực chỉ muốn dây một đô la thôi sao? Đúng vậy. Nói rồi, người Do Thái nhận 1 đô la. Lãi suất 1 năm là 6%. Chỉ cần ông trả 6% lãi suất, 1 năm sau chúng tôi sẽ trả lại số cổ phiếu này cho ông. Cảm ơn. Người Do Thái nói xong, chuẩn bị rời khỏi ngân hàng. Vị trưởng chi nhánh ngân hàng đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát từ đầu và không sao hiểu nổi. Một người có 500.000 đô la cổ phiếu, tại sao lại đến ngân hàng dây 1 đô la? Ông ta dội dạ bước lên phía trước người Do Thái và hỏi. Thưa ông... Có việc gì vậy? Tôi quả thật không hiểu, ông có 500.000 đô la cổ phiếu, vì sao lại chỉ dây 1 đô la? Nếu ông muốn dây 300 đến 400.000 đô la, chúng tôi cũng sẽ vui lòng. Xin đừng lo lắng cho tôi, trước khi đến đây, tôi đã hỏi một số khoa bạc, nhưng tiền thuê két bảo hiểm rất đắt, bởi vậy tôi đến gửi một cổ phiếu này vào quỹ ngân hàng, tiền thuê quả thật giá rẻ, mỗi năm chỉ cần tốn 6 đô la. Theo lẽ thường, khi ký gửi những đồ vật quý hiếm Chúng sẽ được để vào các bảo hiểm của kho bạc. Đối với nhiều người, đây là một sự lựa chọn chính xác. Nhưng thường dân Do Thái này không làm theo lẽ thường đó. Anh đã dùng cách thế chấp dây tiền mà vẫn đưa được số cổ phiếu của mình vào trong các bảo hiểm ngân hàng. Nhưng từ góc độ an toàn và tinh cậy, hai cách làm trên đều giống nhau, chỉ có mức phí là khác nhau. 30. Chuyên tâm phấn đấu mạnh dạng sáng tạo Tự nghiệp thành công là nhờ giàu sự kiên trì theo đuổi và tinh thần làm việc không mệt mỏi. Nhưng khi cần thiết, cũng phải biết thay đổi và mạnh dạng sáng tạo. ưu điểm của phương pháp này, không chịu sự trói buộc bởi những nhận thức và quy luật thông thường, nhìn thấy những điều mà người khác không thấy, từ đó nảy sinh những ý tưởng sáng tạo mới. Một người không có ý tưởng sáng tạo hợp lý, khó có thể đạt được những thành tựu xuất chúng. Người do Thái thông minh luôn biết tùy cơ ứng biến, hành động linh hoạt, mình dạng phá vỡ những quy luật thông thường. Oz sinh năm 1858 trong một gia đình di dân do thái. Do gia đình nghèo khó, anh không có cơ hội đi học ở những trường chính quy, chỉ được học vài năm ở lớp học ban đêm. Đến năm 12 tuổi, anh đi làm phụ việc cho một cửa hàng tạp hóa ở New York. Năm 14 tuổi, anh làm tạp vụ cho một tòa soạn báo ký sự Lovestly. 16 tuổi làm công nhân sắp chữ sau đó lại chuyển đến một tờ báo địa phương làm tổ trưởng sắp chữ và phóng viên. Năm 17 tuổi, anh trở thành tổ trưởng sắp chữ của báo diễn đàn Lovesley. Oz là một thanh niên cần cù hiếu học, có tinh thần tập trung cao. Chính tinh thần này đã giúp sự nghiệp của anh gặt hái được thành công to lớn. Pham là những người có tinh thần tập trung cao độ, nhất định sẽ yêu thích công việc của mình, coi sự tập trung vào công việc là niềm vui và sẽ quên đi những khó khăn nhất giả để phát minh ra đèn điện. Edison đã thất bại 50.000 lần cũng không nản chí và dao động. Cuối cùng đã thành công. Chuyên tâm là nấc thang đi dần đến thành công. Năm 14 tuổi, Otis đã làm công nhân sắp chữ cho tòa soạn báo, từ đó chuyên tâm vào công việc tòa soạn. Anh tiến bộ rất nhanh, 17 tuổi đã trở thành tổ trưởng. Năm 19 tuổi, anh nảy ra ý định hợp tác với người khác, sáng lập ra báo Tinh nhanh, Wuhan Longjia Kết quả chỉ kinh doanh được vài tháng đã đóng cửa. Tuy thất bại, nhưng ót không nản lòng. Sau nhiều lần suy nghĩ, anh quyết định sử dụng số máy móc và giấy in còn sót lại để in một cuốn chỉ nam công thương, hy vọng có thể kiếm được chút tiền. Theo hướng suy nghĩ của anh, anh đã đánh gặp rất nhiều nhân sĩ trong giới công thương, ghi lại địa chỉ, tên nhà máy, hàng mục kinh doanh, số điện thoại, sau đó tự mình sắp chữ, in ấn, đóng quyển và bán cho giới công thương. Cuốn chỉ nam công thương này thực chất là một sản phẩm quảng cáo, khi đó vẫn còn hiếm, rất có lợi cho giới công thương triển khai nghiệp vụ nên bán rất chạy Theo hướng này, anh biên tập và in ấn những cuốn sổ tay và tờ rơi tuyên truyền và thu được số tiền không nhỏ. Năm 1878, os 20 tuổi, tinh thần chuyên tâm ấy đã giúp anh bước một bước dài, anh quyết định làm báo độc lập khi đó thời báo Quetanlonia do làm ăn không tốt đang được rao bán với giá rẻ, Oz đã mua lại tòa soạn báo này với giá 500 đô la. Sau khi tiếp quản tòa báo này, Oz đã tiến hành cải cách về phong cách trình bày lẫn nội dung tờ báo. Anh tập trung vào đưa tin về những vấn đề công chúng quan tâm, đồng thời tiến hành cải tổ nội bộ tòa báo, tinh giảm một phần ba số nhân viên, bản thân anh đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc kiêm tổ trưởng tổ sắp chữ. Kết quả, chưa đầy 2 năm sau, số lượng phát hành đã tăng mạnh, lợi nhuận không nhỏ. Vào năm 1892, tờ báo Wittang Longia đã trở thành một tờ báo nổi tiếng nhất thành phố. Tiếp đó, anh đầu tư 150.000 đô la để xây một tòa báo lớn, ghi được uy tín cho tờ báo. Tinh thần chuyên tâm của Oz khiến anh quyết tâm tuyến quân vào giới báo chí toàn quốc. Năm 1896, phát hiện New York Times đang làm vào khủng hoảng lớn. Anh chấp thời cơ và tiếp quản luôn. Sau khi tiếp quản tòa soạn này, anh mạnh dạng tiến hành cải cách. Được sự giúp đỡ của ngân hàng, anh đã phát hành một dạng cổ phần cho tòa báo này. Mỗi cổ phần có giá 100 đô la. Osh dùng 2.000 cổ phần này đổi lấy toàn bộ cổ phần của các cổ đông. Ngoài ra, anh còn cho phát hành 400.000 đô la trái phiếu, lấy 300.000 đô la để trả nợ, khoản còn lại dùng làm vốn luân chuyển. Thực tế, anh đã không phải bỏ ra nhiều tiền thông qua thủ pháp mở rộng cổ phần và phát hành trái phiếu để thâu tóm New York Times. Tháng 8 năm 1896, việc cải tổ thời báo thành công, os trở thành chủ tịch hội đồng quản trị. Tiếp đó, os lại tiến hành cải cách đối với cách trình bày của New York Times, tăng thêm một tin về tiền tệ. Đây chính là thời điểm nền kinh tế New York tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng khẩu thành thị cũng tăng rất nhanh. Điều này đã đem đến một cơ hội có lợi cho việc tiêu thụ báo. Trong nhiều năm làm công nhân sắp chữ, Oz đã tích lũy được vốn kinh nghiệm phong phú. Trong khi cải cách New York Times, anh nhằm vào tình hình báo chí các đối thủ cạnh tranh làm cho báo mình trở nên độc đáo mới mẻ, hấp dẫn bạn đọc. Cứ đến cuối tuần, Oz lại cho đăng một bình luận cuối tuần, khiến cho giới xuất bản ồ ạc cho đăng quảng cáo trên tờ báo này. Quan trọng hơn, anh đã giảm giá bán lẻ tờ báo này từ 3 đô la xuống còn 1 đô la. Tuy giảm bớt thu nhập từ phí phát hành, nhưng số lượng tiêu thụ lại tăng mạnh. Các nhà kinh doanh thấy báo phát hành được số lượng lớn đua nhau thuê đăng quảng cáo. Thu nhập của New York Times nhờ đó tăng cao hơn rất nhiều. Ban đầu, New York Times có số lượng phát hành chỉ là 9.000 bản trên ngày. Đến năm 1900, số lượng đã vượt quá 100.000 bản trên ngày. Thu nhập của Oz nhờ đó cũng nhanh chóng tăng lên. Năm 1904, anh đầu tư 2,5 triệu đô la để xây dựng tòa nhà New York Times, cao 22 tầng, gây uy tín lớn cho tờ báo. Năm 1928, Oz đã 70 tuổi nhưng vẫn tràn đầy tinh lực để lãnh đạo tờ báo. Khi đó, thời báo chủ nhật của ông cũng phát hành được hơn 4.000 bản trên ngày. Nhờ giao diệt kinh doanh của hai tờ báo này, mỗi năm lợi nhuận của ông đã lên tới 30 triệu đô la. Lúc đó, ông đã trở thành một trong những người giàu có hàng đầu ở Mỹ. Khói sách nói.com.vn mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 1 Mưu và kế trong kinh doanh. Trong phần tiếp theo này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cách kiếm tiền của người Do Thái. 31. Không bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào Chỉ cần có cơ hội kiếm tiền thì không được bỏ qua, cho dù là một đô la cũng phải kiếm. Đây là quan điểm của người Do Thái, đồng thời cũng là một kiểu tâm lý. Kiếm nhiều hay ít không quan trọng. Chỉ cần có thể kiếm được là cảm thấy hài lòng. Quan niệm này cho thấy, người Do Thái hiểu một cách thấu triệt và ứng dụng thành thục về chiến lược, tránh thật thành hư, biến chẳng thành lẻ tích tiểu thành đại. Tỷ phú do thái trẻ tuổi Goldman đã thâu tóm được thị trường tiền tệ toàn thế giới nhưng tuổi thơ của anh lại vô cùng khổ cực. Khi 10 tuổi anh đã phải tự mình kiếm tiền nuôi gia đình. vào thời gian nghỉ hè anh thức dậy từ 4 giờ sáng để đưa báo buổi sớm và bánh mì nướng đến các gia đình. Với công việc này mỗi tuần anh cũng kiếm được vài chục đô la. Trong cuộc đời mình anh không hề bỏ qua bất kỳ một cơ hội kiếm tiền nào cho dù chỉ là một đồng bạc điều này đã đặt nền móng vững chắc cho việc tích lũy làm giàu sau này của anh. Trong cuộc sống có một số người ngay từ khi bắt đầu đã tự đề ra cho mình mục tiêu phải kiếm được nhiều tiền, không kiếm những khoản nhỏ nhặt. Kết quả là hai bàn tay trắng, một đồng cũng không kiếm được. Thực tế rất nhiều tỷ phú, các nhà doanh nghiệp lớn trên thế giới đều bắt đầu khởi nghiệp từ việc kiếm những khoản tiền nhỏ. Việc bắt đầu kiếm từ những khoản tiền nhỏ giúp họ bồi dưỡng sự tự tin và đức tính kiên nhẫn. Sau khi kiếm được một khoản tiền, bạn có thể hiểu rõ về năng lực của bản thân, từ đó tin tưởng mình cũng có khả năng làm việc lớn. Kiếm những khoản tiền nhỏ, không phải bỏ nhiều vốn, cũng không quá mạo hiểm, nhưng từ đó bạn có thể tích lũy kinh nghiệm để kiếm những khoản tiền lớn. Tuy nhiên, không phải lúc nào kiếm tiền cũng dễ dàng, đôi khi cũng phải trả giá và gặp khó khăn gian khổ. Peter Giewicz là một người khổng lồ trong ngành xây dựng Mỹ. Anh được mệnh danh là vua xây dựng. Vào thập niên 60 của thế kỷ 20, vốn của anh đã lên đến 200 triệu đô la, nhưng phương pháp kinh doanh của anh vẫn là 1 đô la cũng phải kiếm. Nhờ đó mà anh đã thành công trong sự nghiệp. Hạng mục kinh doanh của công ty Giquest luôn gây tò mò cho mọi người, bởi Giquest thường trả lời phỏng vấn các nhà báo như sau: Cho dù công ty rất nổi tiếng, các công trình nhận thầu không ngừng tăng, nhưng về hạng mục kinh doanh của công ty xin được giữ bí mật. Vị vua xây dựng 65 tuổi này không chỉ nổi tiếng trong giới xây dựng mà còn có thành tựu lớn trong các lĩnh vực như quảng thang, gia súc, bảo hiểm, xuất bản, truyền hình, thậm chí cả báo giới. Đây là điều mà nhân sĩ các giới đều phải thừa nhận. Ghi là một nhà doanh nghiệp lớn, khen chốt thành công của ông là ở triết học kinh doanh độc đáo. Cũng giống như ông thường nói, quyết không bỏ qua một cơ hội kiếm tiền nào, cho dù là một đô la. Đương nhiên, chỉ một ví dụ này không đủ để nói về ghi chúng ta cần phải nhìn nhận con người ông ở mọi góc độ. Ký quét là một ví dụ tiêu biểu về việc hoàn toàn dựa vào năng lực bản thân để thành công Mục đích ông kinh doanh công ty tiền tệ là gì? Đó là việc luân chuyển vốn và nghiệp vụ trong các công ty con Đều do công ty của mình đảm nhận, không muốn cho các ngành nghề khác kiếm lời Kết quả kinh doanh này một mặt đảm bảo mình không chịu sự khống chế của người khác Mặt khác còn giữ được tính tự chủ về tiền bạc Đồng thời nó còn có thể tranh thủ kinh doanh tiền tệ Bước một chân vào thị trường tiền tệ Đúng là nhất cử lưỡng tiện Một ví dụ khác về ghi quét sáng lập ra công ty bảo hiểm Phạm là những nhân viên làm việc cho ông, toàn bộ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho các công ty con Đều do công ty bảo hiểm của ông đảm nhận Như vậy, không những không để cho công ty khác tham gia vào kiếm tiền mà còn giúp công ty kiếm được một khoản tiền lớn Trong cuộc sống thật, bạn đừng mơ một bước lên trời, phải dần kiếm được những khoản tiền nhỏ, tích lũy từng chút một Trong quá trình kiếm tiền đó, bạn sẽ được trải nghiệm mùi vị cuộc đời, từ đó mới có được niềm vui sáng tạo và cảm giác thành công. Các bạn vừa cùng kho sách nói chomgom.vn theo dõi một phần trong chương 1, mưu già kế trong kinh doanh.